Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ai đang nghĩ gì? Bãi liền chầm giọng nhẹ nhàng nói Con cứ nhận đi không cần ngại Trình ra ta xưa nay có một tục lệ Hế và làm dâu nhà họ Trình Tân Nương Đều được các vị phu nhân tặng một món quà Con hãy xem món quà lần này là quà gặp mặt như vậy được chứ Dạ con... Không sao Nào qua đây ta sẽ cài châm lên đầu cho con Tiểu mai cảm thấy ấm áp được phần nào Ngoài người mẹ đã khuất thì đây là người đàn bà xa lạ đầu tiên đối xử tốt với cô. Hai mắt của cô đỏ hoài muốn khóc. Chỉnh phu nhân nắm tay của tiểu mai vũ nhẹ. Được rồi, đừng khóc. Kéo lát trình phong về nó lại trách ta. Để ta cài nó lên cho con. Vừa nói, trình phu nhân vừa lấy một chiếc châm cả linh đầu cho tiểu mai. Bà ấy nhìn bà lý mỉm cười. Cuối cùng lời dặn của tần di cũng đã được trình phu nhân hoàn thành. Chiếc chầm đã nằm gọn trên mái tóc của cô. Bà Lý đưa lại chiếc gương, bảo Tiểu Mai xoay mình ở trong đó, ngắm xem chiếc chầm mới mà phu nhân tặng có đẹp hay không. Thật ra thì đẹp hay xấu đối với Tiểu Mai không quan trọng. Thứ mà cô nhận được lúc này chính là tình cảm chính phu nhân dành cho mình. Trời sầm tối, Tiểu Mai trở về phòng tắm, ngâm mình trong thùng nước ấm. Cô suy nghĩ, không biết bà ấy tốt với mình như vậy là thật hay giả? Sao mà có đoán được tâm lý của mấy người có địa vị như vậy. Thôi kệ đi, đến đâu thì đến, dù sao thì mình không còn ai thân thiết, cũng chẳng còn gì để mất nữa. Mạng này cùng lắm là chết. Ngay sông tiểu Mai húp xuống nước, cô muốn cơ thể của mình được chìm ngập trong này để gột rửa sạch đi những gì cô vừa trải qua. Mặt nước dối tầm nhẹ lăn tăn, đột nhiên một bàn tay lạnh buốt trắng bạch nhấn đầu cô xuống đáy thùng cơ không thể ngoi lên được. Tiểu Mai vùng vẫy một hồi tay của cô nắm thật chặt, bàn tay lạnh buốt ấy cố gỡ nó ra nhưng không thể. Sức mạnh của người đó quá mạnh khiến trợ cô kiệt sức. Trở cho Tiểu Mai lịm hẳn trong thùng, bàn tay ấy mới buông lỏng từ từ. Đúng lúc Tú Sương bước vào gọi mãi không thấy thiếu phu nhân trả lời. Cô Đinh Linh có chuyện chẳng lành, liền gạt tấm màn che phòng tắm ra kiểm tra. Trước mắt của Tú Sương là cơ thể nổi phềnh trên mặt nước của Tiểu Mai. Kương mành của cô úp sấp xuống dưới. Tiểu Mai hoảng hốt chạy đến lật ngửa Tiểu Mai rồi nói: "Người đâu mau tới đây, thiếu phu nhân sẽ ra chuyện." Châu lục Tú Sương hô hoán cái bóng đen hóa thành một luồng khí đen đặc, trôi tẩn qua khe cửa biến mất. Mành của Tiểu Mai tái nhợt, Tú Sương lôi cô ra mà nặng quá, cái lôi lên được một nửa người. Cơ thể của Tiểu Mai như bị ai đó lôi xuống. Tú Sương đánh buông Tiểu Mai chạy nhanh ra cửa nói: "Người đâu, nhanh tới đây, thiếu phu nhân xảy ra chuyện, mau cứu người đi." Trình Hải vừa về đến sân nghe Tú Sương hét lớn thì chạy như bay vèo vèo đến trước cửa, đứng trước mặt Tú Sương dự hỏi: "Có chuyện gì vậy, là lối um tùm, thiếu phu nhân của ấy?" Trình Hải sốt ruột anh đạp tung cửa phòng Nhìn cơ thể tiểu Mai không một mảnh áo đang nằm bất động trong thùng nước, anh quay lại quát Tú Sương làm cô ấy giật mình. "Còn không nhanh vào đây giúp phu nhân mặc áo, nếu phu nhân có mệnh hệ gì thì mấy người cuốn xéo khỏi đây." Tú Sương rưng rưng nước mắt chảy lại, vừa vội vợi bộ đồ mặc cho tiểu Mai, chỉnh hài ấm cô về giường, sau khi đắp chăn xong, anh cầm cổ tay của tiểu Mai bắt mạch. Anh thở phào, "May quá không sao." Sốc cô đúng là tốt số, tầm một tí nữa thì bị con ma ấy bắt mất hồn vía. Giản Tú Sương đi ra ngoài lấy bếp sưởi ấm cho Tiểu Mai, Trình Hải đi quanh phòng một lượt. Phòng này trước giờ thuộc về anh ấy, vậy sao trong nhà lại xảy ra những chuyện như vậy? Hơn nữa thùng nước tắm sâu chỉ đến ngực thì làm sao cô ấy ngộp nước? Suy nghĩ vẩn vơ một hồi Trình Hải không thu thập được gì. Có điều khi anh quay lại nhìn miếng ngọc trên cổ của Tiểu Mai, nó đã chuyển sang màu nhạt đi so với lúc ban đầu. Ngộ thật, tại sao lại như vậy? Nhà này chắc chắn có yêu khí. Tú xương bị phòng một lu khí để sưởi phòng cho ấm, trên ai bảo Tú xương ở lại hầu hạ Tiểu Mai, anh phải ra ngoài cứ chút việc. Giờ bước quanh vườn nhà mình chỉnh hài chợt cứng lại, khi bên kia có tiếng ai đó nói chuyện với nhau. Này, đốt nhanh lên, nếu để phụ nhân mà biết thì chúng ta bị phạt theo gia pháp và trừ tiền công của tháng này." Ngươi nọ liền trả lời. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net